Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hạnh phúc lạ lùng mới xuất hiện Cô thế thật dễ thương Khi anh chàng cảnh sát hình sự rất ngầu Không biết sợ bất cứ điều gì trên đời bề ngoài trông vẻ cứng nhắc mô phạm Lại mềm lòng trước sự giận dỗi còn con của cô đến vậy Giống như thể Sự mạnh mẽ bất khai chiến bại Đã dễ dàng xoay chuyển Theo lòng bàn tay mềm mại của cô Mặc dù trong bụng thực sự hài lòng Và chẳng còn hận giận chút nào Nhưng cô vẫn cố nói dối, nốt mà câu cho đỡ ngỡ. Thôi, bận sau mình chẳng nói chuyện nghề nghiệp nữa. Rồi hơi nhọn người lại phía trước, mắt lấp lánh tươi vui. Khi nhìn thấy những cô gái nông dân đang ngồi sắp hàng về vệ đường với mấy lụm ngô xanh bày trên vỏ bao tải dưới. Anh tắp vào đây cho em mũi bắp với nào. Bạch thở vào, mũi bà đánh tay lái sang phải, rồi từ từ dừng lại. Bị lầm xuống xe, đôi tay thoan thoát, chọn những bắp ngô vàng bày hạng. Tả váy trắng của cô nổi bật trên màu mà xanh mướt của cánh đồng Máy tóc đen buông hở, mẻ mại lay động trong gió Anh ngồi nguyên trong xe, thấy lòng bệnh ấm áp mà nhẹ bỗng Như đang dạo bước trên mây trời Mì lầm kéo cánh cửa, mùi ngô non thơm mát Và cả mùi tóc con gái lùa lên khấu gian Em... em chưa chia cho anh vội Em sẽ tự luộc dưới tối nay Mang sao cho anh Đúng lúc anh đang đói ngấu Món ngon nhớ lâu nhất Là món mình ăn lúc đói bụng nhất đấy Thế là em làm khổ anh Đến hết đời đấy Bạch đảnh quay xe Trở lại hướng đông Giả đỏ như không hề để Đến những câu nói đầy ý nghĩa vừa rồi Mỹ Lâm cảm thấy mình lỡ lời Giống như thẻ vừa chót nói lời Tỏ tình vậy Cô Luân cuốn quay sang chuyện khác Em để ngô ra băng ghế sau cho đỡ chật nhé Cô nhòi mình ra sau Thả bị ngô xuống sàn xe Không ngờ lại chạm vào vai anh Cú va chạm khẽ Ở nơi chỉ có hai người Trong một không gian chặt hẹp Thậm chí có thể nghe thấy tiếng hơi thở của nhau Khiến cả hai đôi giật này Mình như một luồng điện chạy qua Cây giật mình rất khó nhận biết Chỉ có thể tinh ý nhìn thấy qua đôi gò má đang nóng vực Chỉ chục phút sau Họ đã có mặt ở sân bay Mặc dù có lẽ đôi bên đều muốn sân bay cách xa trung tâm thành phố thêm 100km nữa Bách cầm vào giấy trắng khổ A4 trước ngực Tay viết vội mấy chữ bút dạ đen Kevin qua Chừng nửa tiếng sau Bách thấy một bóng người cao gầy Da trắng xanh tiến lại phía anh Anh ta không có vẻ gì đặc biệt ngoài đôi mắt thâm quẩn nổi mệt Người này khó đoán tuổi Quả ngoài 30 Có thể... 31 hoặc 39 đều hợp lý Anh Bách Em Ken Vinh Quang đây Bách chưa kịp định thần Và thấy người tự xưng là Ken Vinh Quang Nhào vào ôm anh thật chặt Với vẻ mặt đầy rụng động không giấu diếm Và cả rất chân thầy chương 12 Những Facebook bì ẩn Cậu em họ Ken Vinh Quang trên đường về Đã khai báo đầy đủ thông tin cá nhân Dường như cậu ta cảm nhận được vẻ thân thiện Mà ẩn giấu sự xa cách Và cảnh giác Từ phía người họ hàng chưa một lần gặp mặt Cảm viên quang sống cùng mẹ Tức gì tam hoa Mà bà nhận đã nhắc đến Tại quần Oren, tiểu bang California Một thông tin mà bà Tam Nhâm Có lẽ dần muốn biết Nhiều hơn bách Cậu là con trai cựu sĩ quan nguy quyền Người chồng đầu tiên Của mẹ cậu người đã mất về căn bệnh ung thư gan sau khi sang định cư ở Mỹ ít lâu. Sau đó bà đã kết hôn hai lần nữa, nhưng mỗi lần đều chóng bánh từ 6 tháng đến 2 năm và không có thêm đứa con trùng nào khác. Thì Ken Minh Quang theo cha mẹ sang Mỹ thì cậu mới được 6 tuổi. Nghĩa là năm nay tròn 33. Ken Minh Quang nói tiếng Việt không lưu loát lắm, thi thoảng có chỗ khó diễn đạt thì cậu dùng tiếng Anh và một vài điều bộ bất lực Để giải quyết tình hình Mẹ con cậu sống tốt ở Mỹ Họ có một tiệm cơm Việt khá đông khách Và một căn chung cư rộng 300 m Nhưng kể từ khi mẹ cậu mất đi Quang tha thiết được quay lại thời thơ ấu của mình Và muốn nhìn thấy dòng sông Sài Gòn Nơi căn nhà nhỏ sập sệ Vèn bờ lưu giữ Quá thời gian đầy, đầy đủ không khí gia đình duy nhất Trong cuộc đời cậu Sau này Khi đã sáng đến Mỹ Quan hệ với bà tam vỡ như vậy, lúc cả gia đình đoạn viên trong bữa tối, bà mà còn không còn hạnh phúc nữa, trước khi bà mất, hai ông bà cái lộn suốt. Ông còn sống thì cũng không thể sống tiếp với má còn được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net